nhớ tới lúc trước nó bỏ ta lại trên chiến trường Man Châu, ta nhịn không được có chút phiền chán, thấp giọng nói: "Con súc sinh này không có tình nghĩa, mau cút đi cho ta." Hắc sư tử hí lên một tiếng, nó không đi mà lại cắn một góc áo của ta. Vân Na ngạc nhiên nói: "Nó hình như biết huân." Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiZ chương 58 Suối nước nóng 4. Ta thở dài nói, nó vốn là tà kỳ của ta, nhưng ở trên chiến trường lại bỏ ta chạy trối chết. Ta hận không thể đem nó lột da rút gân. Tuệ Kiều không đành lòng nói, nó trông rất đáng thương, mấy ngày vừa rồi nhất định là nếm không ớt vị đắng, huynh cứu nó đi. Vân Na nói, "Đúng vậy, huynh cũng đứng tức giận với một con ngựa, trông nó hình như là biết hối hận rồi." Hai gã võ sĩ đi tới, một người kéo cương ngựa, một người khác hung hăng quất một roi da vào mông nó quét. "Xúc xin, ta bảo mày chạy à?" Thấy hắn đối đãi như vậy với hắc sư tử, trong lòng ta cũng nổi giận lôi đình. Không đợi ta xuất thủ. Vân Na tóm lấy cổ tay của gã võ sĩ kia, nói: "Ngươi có tính người hay không, sao lại đối đãi như vậy với một con ngựa?" Tên võ sĩ kia ngang ngược vô cùng, lạnh lùng nói: "Con ngựa là của ta, ta muốn đối đãi với nó như thế này thì như vậy, mắc mớ gì tới ngươi?" Thanh âm của hắn đột nhiên ruông rảy trên tráng toát mồ hôi lạnh, dường như là đang nếm phị đắng. Ta cố ném lửa giận nói. Ngựa này bao nhiêu tiền ta mua? Vân Na lúc này mới buông cổ tay tên võ sĩ kia ra. Tên võ sĩ kia vừa xoa cổ tay, vừa nói. Hai trăm lương bạc. Vân Na cả giận nói. Ngươi muốn ăn cướp sao, con ngựa này gầy yếu như vậy, ngay cả hai mươi lượng cũng không đáng. Võ sĩ kia hắc hắc cười lạnh nói. Có mua hay không, trước khi ta mua nó phải mất năm trăm lượng bạc, bán như vậy là đã lộ rất nhiều rồi đấy. Ta gật đầu, lấy ngân phiếu ra nói. Từ giờ trở đi con ngựa này là của ta. Võ sĩ kia không khỏi ngẩn người. Hắn không ngờ ta lại mua thật, lúc hắn mua con ngựa này cũng chỉ có 50 lượng. Trở lại khách sạn, Sát Cáp Thai vô cùng kinh ngạc khi thấy ta mang một con ngựa ốm trở về. Điền Tuần chủ động đem hắn sư tử dắt tới tàu ngựa ở hậu viện, tắm rửa cho nó. Sát Cáp Thai đi theo ta vào trong phòng, đem tình hình báo lại cho ta một lần. Ta gật đầu nói: Sáng mai chúng ta sẽ ngồi thuyền rời khỏi nơi đây. Sếp Cáp Thái nói: Chủ nhân yên tâm, chiếc thuyền quanh Nam đi lại giữa Nguyệt La Thành và Tế Châu, danh dự của chủ thuyền rất tốt, không có vấn đề gì cả. Ta vỗ vỗ bả vai hắn nói: Chúng ta rời khỏi Đông Hồ thì tất cả sản nghiệp ô thì sẽ giao cho ngươi. Gia luật Sít Mi khẳng định sẽ điều tra sản nghiệp ô thị. Ngươi phải cẩn thận hơn gấp bội. Sát Các Khai cười nói, "Thuộc hạ sẽ đem sản nghiệp ô thị mau chóng bán trao tay. Chờ làm xong chuyện này, thuộc hạ sẽ dẫn mọi người tới Trung Nguyên tìm chủ nhân." Ta mỉm cười nói, Hát Liên chính có lẽ sẽ có hướng thuốc, ngươi liên hệ với hắn một chút." Sát Các Thái nói, thuộc hạ tu mệnh. Trời vẫn còn chưa sáng, ta và nhóm người Vân Na leo lên thuyền lớn. Nhìn Nguyệt La thành dần dần thu nhỏ lại trong tầm mắt, ta như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Tụ Kiều yên lặng nhìn về phương hướng của Triều Tiên, tâm tình của nàng khép với ta, ta cách chung nguyên càng gần thì nàng rời khỏi cố hương càng xa. Ta đi tới phía sau nàng, ôm nàng vào lòng. Bên ngoài gió lớn, sao không vào phòng nghỉ ngơi?" Tụ Kiều sâu xa nói. Muội muốn nhìn cố thổ thêm vài lần. Ta khẽ hôn cái tai trong suốt của nàng, nói Muội còn thân nhân nào ở Tiều Tiên không?" Tuệ Kiều nói. "Muội là cô nhi, từ nhỏ đã được nghĩa phụ làm ngự y thu dưỡng. Nghĩa phụ ba năm trước cũng đã bệnh mất. Tuệ Kiều ở trên đời này không còn thân nhân nào nữa." Thanh âm của nàng tràn ngập buồn bã. Ta ôm chặt lấy nàng nói, Muội còn có ta, kiếp này ta sẽ không để muội rời xa ta." Tuệ Kiều rưng rưng gật đầu, chủ động dâng lên đôi môi thơm. "7 ngày sau chúng ta rốt cục đã tới thủy vực Đại Tần. Mấy ngày nay ta và gia cát Tiểu Liên vân na phân tích tình huống, chuẩn bị đầy đủ cho cột diện rắc rối phức tạp sắp tới." Đêm khuya yên tĩnh, Ta và Gia Các Tiểu Liên ở buồm tàu uống trà. Vân Na và Tụ Kiều ở đầu thuyền thưởng thức cảnh đêm trên biển. Gia Các Tiểu Liên nói: "Lúc ta rời khỏi Trung Nguyên là khi còn không hiểu chuyện, hiện giờ đối với Trung Nguyên có ấn tượng mơ hồ." Ta cười nói: "Gia Các huynh một khi bước chân vào Cố Thổ thì quá khứ sẽ từng dọp, từng dọp hiện lên." Gia Các Tiểu Liên gật đầu. Những nắm mồ của Mạc thị và Gia Các gia sợ rằng có thơm đá mọc um tùm. Trở lại Đại Khan ta nhất định sẽ rửa sạch oan khuất cho hai nhà, một lần nữa tu sửa phần mộ tổ tiên cho huynh." Gia Các Tiểu Liên nói, "Sợ rằng hôm Đức Hoàng đế chưa chắc đã đáp ứng. Ta thề nói gia cát huynh cứ việc yên tâm, cho dù phải trả giá lớn như thế nào, ta cũng sẽ hoàn thành việc này." Vân Na và tụi Kiều bỗng nhiên đồng thanh kinh hô. Từ ngoài xa mơ hồ truyền tới tiếng gào giết. Ta và gia cát tiểu liên liếc nhau, đứng dậy đi tới đầu thuyền. Cách đó không xa, có một chiếc thuyền với năm cái cột buồm đang lao vun vút tới chỗ chúng ta. Ba chiến thuyền theo đuôi ở phía sau. Vô số hải tịn bắn lên thuyền. Thấy thuyền đã cháy, Vân Na kêu to: "Mau mau tránh ra. Thân thuyền của chúng ta nhỏ hơn thuyền họ. Nếu như bị họ chính diện đâm vào, thì sợ rằng đội thuyền sẽ bị tổn thất nặng nề nhất." Thủy thủ trên thuyền toàn lực chèo Nỗ lực tránh một khoảng so với những chiếc thuyền kia. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Chiếc thuyền kia trong nháy mắt đã tới trước thuyền của chúng ta. Rồi thuyền chúng ta mặc dù lớn nhưng đại bộ phận đã nghiêng sang một bên. Nhưng vẫn còn một phần mép thuyền bên phải bị thuyền buồm kia đâm vào. Chỉ nghe răng rắc một tiếng giòn tan vang lên. Mép thuyền đã bị nát bấy, thân thuyền bị đối phương đâm vào nghiêng sang một bên. Ta cũng quyết ôm lấy Vân Na và Tụ Kiều, phòng ngự chấn động vang ra khỏi thuyền. Thân tàu rung mạnh làm cho Gia Các, Tiểu Liên văng ngã xuống đất. Ta đem Tụ Kiều giao cho Vân Na. Vọt tới bên người Gia Các, Tiểu Liên nâng hắn dậy. Gia Các Tiểu Liên nói: không phải là gặp hải tặc đó chứ? Trong lòng ta thầm kêu không tốt, nhanh chóng trấn tĩnh tinh thần lại, cao giọng nói: "Mọi người chuẩn bị vũ khí cho tốt, lúc nào cũng phải chuẩn bị chiến đấu." Một gã thủy thủ hoang mang rối loạn đi tới trước mặt ta, run giọng nói: "Công tử, khoang, khoang thuyền bị nước vào, như vậy sợ rằng không giữ được Tất cả mọi người tập hợp trên buồm thuyền, chiếc thuyền chúng ta bị chiến thuyền kia đâm trúng hiển nhiên là đang dần dần chìm xuống. Ba chiến thuyền đã đi tới gần. Hai chiếc ép sát vào hai bên thuyền. Còn lại một chiếc thì chính diện đi tới trước mặt chúng ta. Thân thuyền này sơn màu đen trên cột buồm có một chiếc cờ lớn, trên đó có thêu một chữ Long. Một tên thủy thủy sợ hãi nói: "Là người của Hải Long Bang." Vân Na nói: "Quả nhiên gặp Hải Tặc. Ta ở đại tần đâu có nghe nói tới cái tên Hải Long Bang bao giờ. Bọn này chỉ hoạt động trong thủy vực Triều Tiên và Đại Hán. Hơn nữa ở Hoàng Hà thủy vực cũng có phân đà. Lấy cướp đoạt thuyền thương làm nghề sinh nhai." không nghĩ tới chúng ta lại đụng độ phải bọn họ. Trên thuyền đối phương có chừng hơn 100 người. Hỏa tiễn trong tay tất cả đều nhắm ngay vào đội thuyền của chúng ta. Chỉ cần thủ lĩnh ra lệnh một tiếng, hỏa tiễn sẽ bắn ra. Nếu như ở đất bằng thì chúng ta có thể có thể đánh một trận. Thế nhưng bây giờ đang ở trên mặt nước, Húng hồ thuyền của chúng ta lại đang chìm xuống. Mặc dù đối phương không công kích nhưng đối mặt với một con thuyền đang chìm cũng là một nỗi lo. Các bạn đang nghe tuyện tại tuyện audio.fiz chương 59 tình cờ gặp gỡ. Đám người kia nói chuyện với nhau bằng những câu quá dị. Có một số người trong đó đã mang sào trúc có móc kéo hai thuyền sát lại một chỗ. Ta thấp giọng dặn dò, "Mọi người bảo trì bình tĩnh, địch đông ta ít không thể hành động nông nổi." Hắc y nam tử có tướng mạo anh tuấn đứng trong đám đông nhìn vào chúng ta. Hắn ra hiệu bằng các động tác khác nhau. Chỉ huy thủ hạ bắt đầu hành động. Trong nháy mắt đã có hơn 20 tên hải tặc nhảy lên thuyền của chúng ta. Mục đích của những người này là tài vật và nữ nhân. Khi họ thấy sự xinh đẹp của Vân Na và Tùy Kiều thì kêu lên những tiếng quái dị xông tới. Ta cầm thật chặt trường đao, xem ra không thể tránh khỏi một trận huyết chiến rồi. Hắc y nam tử kia cũng đi lên thuyền, lớn tiếng nói: "Thuyền này sẽ nhanh chóng bị chìm, mau chóng đem tài vật và nữ nhân qua bên kia." Ánh mắt hắn và ta gặp nhau, trên mặt hắn hiện lên sự kinh ngạc. Thần kinh của ta vô cùng căng thẳng. Đánh mắt cho Vân Na. Vân Na lập tức hiểu ý, bắt giặc phải bắt phu, dùng người này để xoay chuyển hoàn cảnh của mình. Hắc Y nam tử dường như hiểu thấu tâm tư của chúng ta, cười lạnh nói: Nếu như ngươi không muốn người khác coi mạng, tốt nhất đừng nên hành động thiếu suy nghĩ." Hắn cũng không lùi lại mà lại tiến lên vài bước cẩn thận quan sát ta hồi lâu mới nói, "Ngươi có phải là Đại Khang Bình Vương Long Dận không?" Trong lòng ta cả kinh, mình chưa từng gặp người này bao giờ, vậy mà hắn một câu nói toẹt ra thân phận của mình. Ta thử tìm lại những ấn tượng trong đầu về người này, nhưng mà hoàn toàn trống rỗng. "Vậy hy nam tử nói, chiếc này thuyền sắp chìm rồi, các ngươi lên thuyền ta rồi hãy nói." Thái độ của hắn đối với chúng ta hoàn toàn đi rất nhiều. Mang theo đầy bụng nghi ngờ chúng ta sang thuyền lớn của bọn họ. Mấy trăm tên hải tặc vây chúng ta lại, ánh mắt thèm thuồng nhìn vào Vân Na và Tụ Kiều. "Hắc Y Nam tử phất phất đuổi mọi người đi, lúc này mới hướng ta nói. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta, ngươi có phải là Bình Vương hay không?" Ta gật đầu, mình đang trong hiểm cảnh, giấu diêm thân phận cũng không phải là biện pháp tốt. Nam tử kia nở nụ cười Để lộ một hàm răng trắng bóng. Ta đã sớm biết ngươi sẽ không dễ dàng chết như vậy. Trong lòng ta càng cảm thấy nghi hoặc, thấp giọng nói, "Ngươi là?" Hắc Y nam tử cười ha hả nói, "Năm đó ngươi từ Đại Khan đến từng làm con tin ta từng chẳng ngươi lại, không ngờ cảnh này lại tái diễn." Lúc này ta mới nhớ lại Quá thực là có chuyện như vậy. Trong lòng ông thầm kêu may mắn, người này chắc chắn là không có ác ý với ta. Năm đó hắn bỏ qua được, thì giờ cũng có thể. Hà Y Nam tự nói, tại hạ câu nhập Trần Bá Kiến Bình Vương điện hạ. Hắn cung kính hướng ta vái một cái, sau đó mời chúng ta ngồi vào một cái bàn trên sàn thuyền. rồi bảo thủ hạ mang trà lên. Bình Vương mời dùng trà. Khâu Dật Trần nói: "Ta nâng chung trà lên uống một ngụm, bàn tay nhỏ nhắn của Vân Na lặng lẽ đưa xuống dưới bàn cấu vào bẹn ta một cái. Hiển nhiên là muốn ngăn cản ta uống trà, nàng sợ đối phương có lòng hạ độc. Ta tự nhiên uống cạn chung trà. Chúng ta đã rơi vào trong tay đối phương." Nếu như Khâu Dật Trần thật sự muốn hại ta, thì không cần dùng tới thủ đoạn phức tạp này. Lúc này nếu như ta biểu hiện ra sự sợ hãi và do dự thì sẽ bị đối phương đánh giá thấp." Khâu Dật Trần cười nói: "Bình Vương điện hạ quả nhiên là can đảm hơn người, tại sao lại biết ta không hạ độc vào trong trà?" Ta cười nhạt nói: Nhưng không tuy rằng mới gặp mặt Khâu huynh được hai lần, thế nhưng cũng tin Khâu huynh không phải là loại tiểu nhân như vậy. Khâu Dật Trần cười ha ha nói: Chỉ với sự khí phách này của Bình Vương, người thường không thể so được rồi. Gió đêm gào thét, sóng biển vỗ ầm ầm vào mạn thuyền, Khâu Dật Trần cười nói: Các người vào trong khoang nghỉ ngơi một chút đi. chỉ một thời gian nữa là tới thủy trại. Ngày mai ta sẽ chuẩn bị lương khô và thuyền tốt, rồi rời đi cũng không tệ. Ta vội vàng gật đầu cảm ơn, mà thực tế là chúng ta cũng không có lựa chọn nào khác. Đội tàu đi về phía Tây chừng khoảng 2 canh giờ, tiến nhập vào một bến cảng hình tròn. Cái cảng này bị đảo vây vào nữa, Ba mặt núi vây quan Cảng khẩu chỉ rộng chừng hơn hai mươi trượng Trên đó còn có một cái cửa cổng to lớn Khi đội tàu đi tới gần Chỉ cần phát tín hiệu Là có võ sĩ mở cửa Trong lòng ta thầm khen thiết kế cảng này Thực sự là khéo léo vô cùng Gia các tiểu liên ở bên cạnh ta ngạc nhiên nói Bố cục của đảo này không giống nhau Người thiết kế tuyệt đối là người có tay nghề giỏi. Nhìn từ cách bố cục thì có tám phần là tác phẩm của sư phụ ta. Nhưng kỳ quái là ta chưa bao giờ nghe sư phụ nói gì về chuyện này cả. Vân Na nói: "Xem ra khâu dọc trận này cũng không phải là hải đặc bình thường." Khi đi vào cửa cảng thì mặt nước trở nên rộng hơn. Chiếc thuyền dừng lại ở sát bên giới cảng khẩu. Khâu Dật Trần mời chúng ta ra ngoài cửa khoang. Khi chúng ta đi lên sàn thuyền thì thuyền đã bỏ neo. Bóng đêm yên tĩnh. Toàn bộ cảng khẩu khắp nơi đều là thuyền. Trong lúc nhất thời chúng ta không nhận ra được. Ở đây có bao nhiêu đội thuyền? Chúng ta đi theo Khâu Dật Trần vào trong trại, con đường này được lát bằng đá cuội, đi trên nó vô cùng thoải mái. Khâu Dật Trần cũng không giới thiệu phong cảnh bên đường cho chúng ta, với lại trong đêm tối cũng chẳng nhìn thấy tình hình gì cả. Nội trại được dựng trên một ngọn núi cao. Có hơn 10 tà tiểu lâu bằng gỗ ở đó. Khâu Dật Trần dẫn chúng ta tới một tiểu lâu hai tầng. Hiển nhiên là dùng để tiếp đón khách quý. Khâu Dật Trần cười nói: "Đêm đã khuya, hôm nay Bình Vương điện hạ cứ nghỉ tạm tại đây, sáng mai chúng ta lại nói chuyện." Sau đó hắn hướng mấy tên thủ hạ nói: "Mấy vị này tất cả đều là quý khách của ta, nếu có người nào dám quấy nhiễu khách quý, chém không tha." Sau đó hắn mới xoay người rời đi. "Gia Các" Tiểu Liên nhẹ giọng nói, "Kiến trúc trong trại này hoàn toàn giống cách bố trí trong toàn cơ đồ của sư phụ ta." Ta cười nói, "Có thể Mặc Tiên Sinh trước kia đã từng thu nhận đệ tử, cái trại này là do người đó xây dựng." Gia Các lắc đầu nói, "Không có khả năng. Sư phụ ta cũng chỉ mới vẽ ra toàn cơ đồ trong khoảng 10 năm trở lại đây." Trong khi kiến trúc ở đây cũng đã có khoảng 50 năm rồi." Vân Na nói. "Vậy thì chỉ còn một cách giải thích người kiến tạo nơi này cũng xuất thân từ một nơi với mặt tiên sinh." Ta gật đầu nói. "Việc này giản đơn, ngày mai hỏi Khâu Dật Trần một chút liền biết." Khâu Dật Trần mặc dù đối với chúng ta không có ác ý, nhưng mà chúng ta cũng không dám phớt lờ. Đêm đó ta và Vân Na, Cự Linh ba người không ngủ, phòng thủ ở bên trong tiểu lâu, rất sợ nửa đêm có biến. May mà đêm nay cũng yên tĩnh, không có ai quấy rầy chúng ta cả. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi red chương 59 tình cờ gặp gỡ 2. Sáng sớm hôm sau, ánh sáng mặt trời vừa mới nhú lên, toàn bộ trời đất đã được bao quanh bởi một màu vàng ấm ả. Ta và Vân Na sóng vai đứng ở trên tiểu lâu. Từ vị trí của chúng ta có thể nhìn thấy toàn bộ cảng khẩu. Trong cảng khẩu chiến thuyền lớn nhỏ có chừng năm 60 chiếc. Thời tiết cuối thu, cây cỏ sum suê, khắp nơi đều là hoa tươi. Phong Na tự đáy lòng khen. Nơi đây đúng là thiên đường của nhân gian. Phía sau một thanh âm cười nói, "Vị cô nương này nói không sai, đảo của chúng ta có tên là đảo Thiên Đường." Ta xoay người nhìn lại, thấy Khâu Dật Trần đang đi tới, hắn chỉ tay về phía cảng khẩu nói, "Tên của cảng khẩu này là Nguyệt Nha Loan." Ta hướng thú hỏi, Những cái tên này đều cao nhã như vậy, có phải là tác phẩm của Khâu huynh không?" Khâu Dật Trần mỉm cười nói, "Ta không có bản lĩnh như vậy. Ở trên đảo của chúng ta ngoài Trừ Nguyệt Nha Loan, thì còn có bảy danh thắng khác, tất cả đều do tự ngưng đặt." Nét mặt của hắn hiện lên sự hạnh phúc vô hạn. Hiển nhiên người có tên là Tử Ngưng này có địa vị vô cùng thần thánh trong hang. Ta cảm thán nói: "Vị Tử Ngưng cô nương này tài cao như vậy, có cơ hội giận không phải gặp mặt một lần mới được." Khâu Dật Trần đưa tay chỉ về phía một tà tiểu trúc dưới chân núi nói: "Nhất định có cơ hội, đây là trà lâu tốt nhất trên đảo, còn hơn cả danh điểm ở Giang Nam." Ta cười nói, nếu như vậy thì chúng ta cũng muốn thưởng thức một chút. Trà lâu này có tên gọi là Thính Triều lâu. Bốn phía đều là thuỷ trúc xanh um tươi tốt. Gió nhẹ thổi qua lá trúc vang lên những tiếng xào xạc. Khi lọt tai nghe được thì cảm thấy vô cùng êm tai. Trên đường đi có gặp mấy người, ai cũng cung kính hành lễ với Khâu Dật Trần. có thể nhận ra, ở đây hắn có địa vị tương đối cao. Chúng ta đi tới trà lâu ngồi vào vị trí của mình. Lão bản tự mình dâng trà bánh tinh mỹ. Khâu Dật Trần vuốt ve chén trà. Nói, "Các vị mời. Ta ghé mỗi ngụm chén trà chỉ cảm thấy một mùi hương thơm mát bay lên, thẳng vào tận tim phổi, khen trà ngon." Khâu Dật Trần cười nói: "Cơm ngon hay không thì phải sau khi thưởng thức mới biết được." Ta cười nhạt nói: "Khâu huynh nói câu đó sai rồi, trà ngon hay không thì phải ở vị, sau đó là sắc cuối cùng mới tới khâu thưởng thức." Khâu Dật Trần cười nói: "Nghe Bình Vương điện hạ nói như thế, hóa ra trà nói đúng là cũng cần nhiều học vấn. Xin hỏi trà này có lai lịch ra sao?" Ta Kim Tốm nói: "Ta chỉ hiểu bề ngoài, còn nói tới trà mà nói, gia các huynh đây mới là cao thủ chân chính." Gia các Tiểu Liên chậm rãi hạ chén trà xuống nói: "Công tử đã nói như vậy." Tại hạ liền phỏng đoán một chút, "Trà này chính là trà bạch mẫu đơn của Phúc Kiến. Nói tới trà này cần phải nói tới một truyền thuyết. Có người nói ở thời kỳ trước Có một vị thái thú tên là Mao Nghĩa, không quen cảnh tham nhũng tốn quan trường. Vì vậy, từ quan theo mẫu thân đến thâm sơn rừng già quy ẩn. Khi hai mẹ con tới trước một ngọn núi, chỉ cảm thấy mùi thơm lạ lùng xông vào mũi. Hỏi thăm một vị lão giả mới biết được hương thơm này tới từ 18 cây bạch mẫu đơn ở bên bờ sen. Hai mẹ con thấy chỗ này cảnh giống như tiên cảnh. Thì ở lại. Tiếc rằng trời lúc nào cũng có gió mây. Bỗng nhiên một ngày nọ, mẫu thân tuổi già hơn nửa vì mệt nhọc mà ngã bệnh. Hiếu tử này đi xung quanh tìm thuốc, nhưng lại không hề tìm được. Trong lúc ng혜 hoải và tuyệt vọng, Rõ một đêm Mao Nghĩa mơ thấy một vị tiên ông tóc bạc trắng. Tiên ông kia nói cho hắn biết là muốn trị bệnh cho mẫu thân hãy dùng cá chép hấp với trà. Thiếu một thứ cũng không được. Mao Nghĩa cho rằng đây nhất định là tiên nhân chỉ điểm. Nhưng lúc này là mùa đông, hồ nước đã đóng băng. Đi đâu mới có thể hái trà đây? Trong lúc đang khó khăn, Mười khóm bạch mẫu đơn bỗng biến thành mười tám khóm tiên trà thân dài lá xanh mượt. Mao Nghĩa lập tức hái nó đem phơi nắng. Rồi dùng trà hấp với cá chép cho mẫu thân ăn. Sau khi mẫu thân hắn ăn xong bệnh quả nhiên quả nhiên khỏi. Sau đó mới có tên là danh trà bạch mẫu đơn. Tù Kiều nhìn hình dạng lá trà một chút, quả nhiên là giống hoa bạch mẫu đơn đang trôi nổi trong nước, nhẹ giọng nói: "Quả nhiên giống hoa mẫu đơn." Khâu Dật Trần khen. "Bội phục, bội phục, vị gia các huynh này kiến thức uyên bác đã đem lai lịch của trà này nói rõ từng chi tiết." Chợt nghe ngoài cửa có một người nói: "Đạo chủ và Phật tử Ngưng cô nương tới rồi." ta nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong lục trúc thấp thoáng, có một vị thiếu nữ yểu điệu và một vị lão giả mục trước một sau hướng thính triều lâu đi tới. Cô gái kia trong tay cầm một bó hoa tươi vừa hái, khuôn mặt như bức tranh, khí chất lưu nhã động lòng người. Bó hoa tươi trong tay nàng phản phất như mất đi cái đẹp. Ta lưu ý đến cánh tay cầm cà của Khâu Dật chợt run lên, sánh ra một chút nước. Ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào thiếu nữ có tên gọi là Tử Ngưng cô nương kia. Ta và Vân Na nhìn nhau, đồng thời mỉm cười. Hai người xốc màn trúc lên đi vào bên trong phòng, chúng ta đứng dậy, Khâu Dật chân hướng ta giới thiệu. Vị này là kiều đạo chủ của chúng ta. Lão giả kia râu tóc trắng ngoảnh, thân thể khôi ngô, mặt có màu đỏ tím, giọng nói như chuông đồng, ha hả cười nói: "Lão phu Kiều Sở Tam tham kiến Bình Vương điện hạ." Trong lòng ta ngẩn ra. Cái tên Kiều Sở Tam này nổi danh đã lâu. Hắn sinh ra ở Đại Khang, đã từng ở làm quan ở biên cảnh Đại Tần. Sau đó bị Vu Lạc thông đồng với địch bán nước, cho nên xuất lĩnh thuộc hạ vào rừng làm giặc cướp. Gần đây Du Đãng ở trong Hoàng Hà, không biết tại sao hắn lại là thủ lĩnh của Hải Long bang. Khâu Dật dừng lại chỉ vào nữ tử có tên là Tử Ngưng nói: "Vị này chính là thiên kim của đạo chủ Tử Ngưng cô nương." Khi ta nhìn tới đôi mắt đẹp của nàng thì cảm thấy có vài phần quen thuộc. Tử Ngưng mỉm cười nói, "Dận không? Ngươi tốt nhất hãy nhớ kỹ từng câu từng chữ đêm nay ngươi nói. Nếu như tương lai dám làm hại Bạch Tín, ta là người thứ nhất không buông tha ngươi." Hai lông mày của ta giãn ra, hít một hơi thật sâu, nói, "Hóa ra là cô nương" Giận không tạ ơn cô nương lần trước không ghét." Tử Ngân cười nói, "Khâu đại ca nói cho ta biết ở trên biển gặp một vị cố nhân, không nghĩ người đó là ngươi." Ta cười khổ nói, "Giận không và Khâu huynh xem ra có duyên, nhiều lần rơi vào trong tay của huynh ấy. Kỳ thực ta định nói là mình có duyên với Tử Ngân. Nhưng lời như vậy sao có thể nói ra được?" Khâu Dật Trần hiển nhiên là có tình cảm với Tử Ngưng này. Ta nói như vậy sẽ làm cho hắn không hài lòng. Sau khi cười nói, chúng ta ngồi xuống. Đôi mắt đẹp của Tử Ngưng hiếu kỳ nhìn Vân Na một chút, lại nhìn Tuệ Kiều một chút, nhẹ giọng nói: Nghe nói Bình Vương điện hạ chết trong đại chiến Man Châu, không nghĩ tới ngươi lại mang theo Hồng Nhan chi kỷ ở trên biển Tiêu Dao. Thiếu nữ này xem ra tính tình thẳng thắn, trong lòng nghĩ cái gì là nói ra cái đó. Ta cười nói, "Tử Ngưng cô nương sợ rằng hiểu lầm, chúng ta lần này không phải là tiêu dao trên biển, mà là muốn về tận đô." Kiều Sở Tam ngơ ngác lớn tiếng nói, Bình Vương không biết Khang Tần đang đại chiến ư? Ta đang muốn trả lời thì bầu trời trong bỗng nhiên vang lên một tiếng sấm. Sấm mùa xuân có thể khiến cho người ta phải sợ hãi, thân hình mọi người không tự chủ được rung lên một cái. Kiều Sở Tam ngắm nhìn mây đen không ngừng tụ tập trên bầu trời, nói: "Xem ra sắp có một trận bão nữa rồi." Tử Ngưng cảm thán nói: Tấm Sĩ Khan tầng ở Tiền Tuyến sợ rằng lại phải chịu khổ. Khâu Dật Trần gật đầu nói: "Hôm đức hoàng đế xuất quân không đúng lúc, nếu như là ta thì ta quyết không dụng binh vào Mộ Hạ." Kiều Sở Tam nói: "Phàm là ai có chiến lược đều biết, dụng binh vào Tiết Vũ Quý là một hành động không sáng suốt." Trước khi Đại Khang có năng lực trong một thời gian ngắn đánh bại Đại Tần. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiZ chương 59 tình cờ gặp gỡ ba. Trong lòng ta thầm than, phụ hoàng tuổi đã thấp tuồng, suy nghĩ sâu xa có lẽ kém với thời còn trẻ. Cho dù là trong quyết sách quan trọng hay đối ngoại, đã có nhiều quyết định không sáng suốt. Trận chiến tranh này mang lại cho Đại Khan sự tổn thương cực kỳ lớn. Tử Ngân nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo của phụ thân, dường như muốn nhắc nhở hắn, ta dù sao cũng là nhi tử của Hâm Đức Hoàng đế. Bọn họ thảo luận cũng phải để ý tới cảm thụ của ta một chút. Kiểu Sở Tam nhìn phía ta nói, Chúng ta đều là người lỗ mãng, có cái gì thì nói cái đó, Bình Vương điện hạ sẽ không trách tội chứ." Ta cười nói, "Kiều đạo chủ nói đi đâu vậy? Dận không cũng không mấy coi trọng vào trận chiến này. Quan điểm của mấy vị không mư mà hợp với tại hạ." Đôi mắt đẹp của Tử Ngưng mở to, có chút kỳ quái nhìn phía ta nói. "Bình Vương không tán thành trận chiến này." Ta hợp đầu. Đúng như Kiều Đạo chỗ nói, Khang Quốc không thể trong một thời gian ngắn mà đánh bại Đại Tần được. Hiện tại Vũ Quý đã đến, chiến sự của hai nước đương nhiên là rơi vào bế tắc. Kiều Sở Tam than thở, chỉ tiếc hôm đức hoàng đế không nhận ra điều này, hồ đồ kéo cả quốc gia vào một trường tai họa. Ta nhìn bầu trời tâm tối, Sấm sét đang xen nhau đánh xuống, mưa bắt đầu nặng hạt. Trong lòng ta yên lặng nói, có khi phụ hoàng cũng ý thức được nhưng vì tuổi tác của người sắp hết rồi. Khâu Vật Trần nói, có một chuyện này chúng ta nghĩ mãi cũng không thông. Quan hệ giữa Đại Hán và Đại Tần Khan khiếp như vậy, tại sao vẫn không suốt binh tương trợ? Kiều Sở Tam nói, Việc này có gì khó hiểu chỗ? Đại Hán và Tần Khang đô có quan hệ thông gia, Hán thành đế đương nhiên là mừng rỡ mà trợ giúp. Khang, Tần sau khi trải qua trận chiến này, án ở vào thế lượng bại câu thương. Đối với Đại Hán mà nói là một chuyện tốt vô cùng. Nói không chừng hắn sẽ nhân cơ hội này trở thành bá chủ mới của tám nước. Tự Ngưng u oán than thở. Người khổ chỉ là Bất Tín trong thiên hạ, người đứng đầu như họ có suy nghĩ qua sự khổ sở của Bất Tín đâu? Ánh mắt Kiều Sở Tam nhấp nháy nhìn về phía ta nói, từ sau trận chiến Man Châu, Bình Vương không biết là đi đâu. Nghe binh sĩ tần quốc quay về báo, Bình Vương và Bạch Quỷ đều chết trong tay Đông Hồ. Ta cười nhạt một tiếng, đem chuyện ở Man Châu nói qua một lần. Chuyện bị bắt như thế nào, rồi phải làm nô thì một chữ không nói tới. Kiểu Sở Tam cảm thán nói: "Bình Vương quả nhiên hồng phúc thật lớn, trải qua bao nhiêu chuyện khó khăn như vậy mà vẫn có thể trở về trung nguyên." Lúc này ta mới nghĩ tới Phủ Hoành ban cho ta cái danh hiệu Bình Vương này, có lẽ cũng có ý tứ bình an. Nhưng mà có khi cũng không phải." Khâu Dật Trần nói, "Bình Vương vì sao không quay quay về Đại Khan mà lại lựa chọn Đại Tần? Từ Đông Hồ nếu muốn trực tiếp tiến nhập Đại Khan thì phải vượt qua Thiên Lĩnh. Nếu như cân nhắc thì đi đường biển an toàn hơn." Nhưng nhớ tới đi biển gặp hải tặc, ta không khỏi nở nụ cười. Khâu Dật Trần đương nhiên là đoán được vì sao ta cười, cho nên cũng ha hả cười rộ. Ta nhân cơ hội nói sang chuyện khác. Bố cục của đảo này cực kỳ tinh diệu, điều luyện sắc sảo, có phải là Kiều đảo chủ khéo tay xây dựng lên? Kiều Sở Tam cười nói, ta đâu có bản lĩnh lớn tới như vậy. Đảo này là do tổ tôm của giặc Trần xây, bản vẽ thì là của Mạc thị. Hai hàng lông mày của gia cát tiểu liên khẽ nhúc nhích. Khâu giặc Trần nói: "Việc này nói rất già dòng. Đã nhiều năm trước tổ phụ của ta có cứu một người truyền nhân của Mạc thị. Để cảm tạ ơn cứu mạng, người kia liền đem một bức cơ quan đồ cho sư phụ ta." Tổ phụ ta căn cứ vào đó để xây dựng lên hòn đảo này." Kiều Sở Tam nói. "Cho nên ta chỉ là đảo chủ trên danh nghĩa, đảo chủ chân chính là Dật Trần." Khâu Dật Trần Khiêm cung nói. "Nếu như không có Kiều Bá bá trợ giúp, đạo thiên đường làm sao có thể có cục diện hôm nay?" Xem ra quan hệ của bọn họ không giống như bình thường, ta là người ngoài đương nhiên không tiện hỏi kỹ." Khâu Dật Trần nói. "Bình Vương dự định bao giờ rời khỏi nơi đây?" Ta mỉm cười nói. "Càng nhanh càng tốt." Kiều Sở Tam nói. "Nếu như từ đây đi, con đường an toàn nhất là đi về phía nam qua Trung Sơn, Đại Hán, phản hồi Đại Khang." Nhẫn không dự định về tầng đô. Cái gì? Bọn họ đều ngẩn ra. Tử Ngưng ông cần nói, "Khan tầng hai nước đang giao chiến, ngươi lúc này trở lại thì có khác gì chịu chết." Khâu Dật Trần hình như hiểu ra điều gì đó, suy đoán nói, "Bình Vương có phải muốn điều gì đó từ chiến sự của hai nước phải không?" Ta thở dài, đứng dậy lo lắng nói, Trận chiến khang tầng này đã làm cho hai nước lún sâu vào vũm bùm. Nếu như tiếp tục phát triển sẽ chỉ làm cho hai nước không ngừng suy yếu mà thôi. Kiều Sở Tam thưởng thức từ cõi lòng nhìn ta nói: "Bình Vương nghĩ cho thương sinh thiện hạ, cam tâm nhập hiểm cảnh, Kiều mỗ bội phục vô cùng." Trong lòng ta không khỏi xấu hổ. Ta đâu có cao thượng như hắn nói. Lần này tới Tân Quốc chẳng qua chỉ là một lần đánh bạc. Nắm chắc cơ hội này thì ta có thể áo gấm vinh quy, một bước lên trời. Trên mặt ta giả bộ làm hình tượng khí khái hiên ngang, nói: "Chỉ cần có thể làm cho Bách Tính không phải lao vào trận chiến này, giận không tiếc gì cái mạng nhỏ." Ai nói đều bị ngôn từ của ta làm cho cảm động, Kiều Sở Tam nặng nề gật đầu nói: "Bình Vương yên tâm, Kiều mỗ vì đại nghĩa của người, nhất định phụ trách an toàn của điện hạ tới tận đại tần." Mô giáo tuy rằng chư ngừng, nhưng ta vẫn kiên trì lên đường. Thời cơ này đối với ta mà nói trong kiếp này chỉ có một lần, mất đi thì vĩnh viễn không còn nữa. Hai ngày sau, chúng ta đã tới đông sắc loan của Đế Châu. Lúc này vẫn là nửa đêm, mưa đêm phớt phơ bầu trời tối mịt. Không trăng không sao. Khâu Dật Trần và Tử Ngân đưa chúng ta lên bờ. Khâu Dật Trần nói: "Bình Vương điện hạ, hiện tại hai nước giao chiến, thủy vực giao cách giữa Tần Khan đã phong tỏa." Ta và Tử Ngưng chỉ có thể đưa ngươi tới đây mà thôi. Ra Tạ Khâu Huân đưa tiễn. Nếu có ngày vận không may mắn trở lại Đại Khan, tất không quên đại ân hôm nay của Khâu Huân và Tử Ngưng cô nương. Tử Ngưng cười nói, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một việc, đối đãi với Bắc Tín Đại Khan cho thật tốt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 59 tình cờ gặp gỡ 4. Ta liên tục gật đầu. Tử ngưng cô nương cứ việc yên tâm, giận không vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên điều cô gia phó. Tử ngưng nhẹ giọng nói. Phía trước nguy cơ bốn bệt, hung hiểm vô cùng, mọi việc bình vương đều phải cẩn thận. Ta ha hả cười nói. Ta sẽ nhớ kỹ. Đông sắc loan ở ngoài ô tế châu, đây là một cảng cá dân dụng. Trong cảng vẫn còn lấp lánh ánh đèn của thuyền chài. Điền Tuần đối với nơi này quen thuộc vô cùng. Có hắn làm người dẫn đường, chúng ta cũng được không ít đường vòng. Dựa theo ước định, lúc trước của ta và Tiêu Chấn Kiệt chúng ta đi tới một khách điếm tên là Di An khách sạn. Đình Tuần rời khỏi quê hương đã nhiều năm. Khung cảnh nơi này có nhiều thay đổi lớn. Lấy cái dáng dấp gầy cơ xương của hắn thì chẳng cần hóa trang cũng không ai có thể nhận ra được. Khi chúng ta vừa mới thu xếp xong chỗ ở thì đột tạ cũng tìm tới. Ta cũng không nghĩ hắn lại tới nhanh như vậy, nên vui vẻ nói: "Tiêu đại ca bọn họ đâu rồi?" Sau khi đột tạ thi lễ với ta mới cung kính nói, "Chủ nhân, hắn phải lang thứ đi đón người sẽ trở về nhanh thôi." Ta có chút kỳ quá nhíu mày, "Không phải đã hẹn nhau gặp mặt ở khách sạn này rồi hay sao? Chẳng nhẽ ngoài trừ ta ra, hắn vẫn còn người phải chờ?" Đột tạ nói, "Nghe nói là đi đón một vị bằng hữu họ Đường." Trong lòng ta nhất thời đại hỉ chẳng lẽ đi đón đường muội. Cho tới lúc gần hết buổi sáng, Tiêu Chấn Kỳ mới trở về khách sạn. Nhưng làm ta càng thêm vui mừng là hắn không chỉ đem đường muội tới, mà còn đem thêm một nhân vật mà ta đang nghĩ tới. Đó là Trần Tử Tô. Đường Mộ và Trần Tử Tô trong mắt nhạt nhòa lệ nóng quỳ rạp xuống trước mặt ta, ta cúi quắp tiến lên nâng vọng họ dậy. Trần Tử Tô nức nở nói: "Tử Tô cuối cùng cũng chờ được ngày này." Ta cầm hai tay hắn nói: "Tiên sinh sao lại tới Tế Châu?" Trần Tử Tô nói: "Việc này nói rất dài dòng, sợ rằng công tử không biết." Nhạc phổ Tử Tô chính là người trung sơn quốc. Hàng năm ta đều tới Trung Sơn tảo mộ. Năm nay nhạc mẫu lại mới mất. Ta cùng với tiện nội trở về hợp tác cho hai người. Thuận tiện tu sửa lại phần mộ. Cho nên phải ở đó mất hơn 3 tháng. Ta hỏi: "Vì sao tẩu phu nhân không cùng về?" Trần Tử Tô cười nói: Nàng lúc này đang ở với Yến cô nương. Yến cô nương đương nhiên là cửu công chúa Yến Lâm. Lần trước đi tới Bắc Cương, ta đã thành công tạo ra cái chết giả cho Yến Lâm, cho nên trên đời này không còn cửu công chúa nữa." Đường Mộy nói, lúc đầu thuộc hạ mang theo Yến cô nương tới Trung Sơn Quốc, Thuộc hạ mua một căn nhà ở Húc Nhược Thành cho Yến cô nương ở tạm. Vốn định chờ công tử Bình Yên phản hồi. Thế nhưng sau đó lại truyền đến tin công tử và Bạch Quỷ tử vong ở chiến trường Man Châu. Mấy lần thuộc hạ đã định đi Man Châu dò xét tin tức của công tử. Tiếc rằng tin công tử chết không biết vì sao lại truyền tới tai Yến cô nương. nàng sống chết cũng muốn đi bắt cương tìm công tử. Nghĩ đến sự thâm tình của Yến Lâm trong lòng ta dâng lên một sự ấm áp. Đường Mộy nói: "Cũng may là cần tiên sinh trở về Trung Sơn cốt lo việc tang sự thuộc hạ Giang Yến, cô nương cho tiên sinh và tẩu phu nhân. Khi đã chuẩn bị xong xuôi, đang muốn xuất phát thì lại nghe tin tức khang tần đại chiến." Trần Tử Tô một bên nói: "Chiến sự của Khang Tần hiện nay chỉ có hai nước tham gia, thế nhưng các nước xung quanh đang dòm ngó chờ tin tức. Quốc quân chương trí thành của Trung Sơn quốc cũng có mưu đồ ở điểm này." Tiêu Chấm Kỳ cười ha hả nói: "Sau khi ta trở về liền đi tìm Đường huynh đệ, còn về phần Trần Tiên Sinh thì ta lại không nghĩ tới chuyện được gặp." Ta vui mừng nói, "Dận không đang lo không biết làm thế nào thì trời lại phái một ngọn đèn sáng tới giúp ta." Trần Tử Tô mỉm cười nói, "Công tử lần này trở về không phải ngẫu nhiên, nếu như tử tô không đoán sai thì người đã sớm dự tính tất cả rồi." Lúc này ta mới giới thiệu những người xung quanh với Trần Tử Tô. Sau khi Hàn Huyên qua đi, ta và Trần Tử Tô đi tới một gian phòng nói chuyện. Trần Tử Tô chân thành nói: "Công tử lần này trải qua hành trình đau khổ ở Bắc Cương, Tử Tô không thể phụng dưỡng ở bên." Trong lòng cảm thấy vô cùng áy náy. Ta cười nhạt nói: "Với ta mà nói, vì đau khổ và sỉ nhục, nhưng cũng lấy được không ít tài phú." Trần Tử Tô hai mắt lấp lánh quen mang kích động, run giọng nói: "Công tử chuẩn bị xong chưa?" Ta nặng nề gật đầu, hạ giọng nói: "Trời xanh sẽ không cho giận không cơ hội này lần thứ hai, cho dù có bao nhiêu phần thắng ta cũng phải toàn lực giành lấy." Trần Tử Tô nói. Trong thời gian công tử biến mất, Tử Tô vẫn quan sát tình hình của tám nước Tử Tô tin tưởng người nhất định sẽ bình an trở về. Chúng ta ngồi xuống bàn, Trần Tử Tô nói, Đại Tần liên tục trải qua chuyện đông hồ, rồi lại vướng phải chiến loạn với Đại Khang, trong nước tiến oán tháng đã dậy đất. Huống chi mâu thuẫn giữa Thái Hậu và Yến Hương Khải đã trở nên gay gắt. Loạn trong giặc ngoài khiến Thái Hậu lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Ta gật đầu nói, Thái độ của Yến Hương Khải với trận chiến này như thế nào?" Trần Tử Tô nói. Yến Hương Khải đã nhiều lần làm khó dễ chuyện thất bại trong trận đánh với Đông Hồ. Khi Thái Hậu phát hiện hắn lòng lang dạ thú thì đã muộn. Yến Hương Khải trong triều đã bồi dưỡng một nhóm đồng đảng. Hơn nữa quan hệ giữa hắn và Trầm Trì không tầm thường. Hai người này hợp sức lại thì đủ thực lực chống đối với Thái Lão. Yến Hương Khải từng nhắc tới chuyện bãi miễn của Yến Nguyên Kịch, muốn đẩy hoàng đế Khôi Lỗi Yến Nguyên tôm xuống. Ta cười lạnh nói, hắn có lòng tốt như vậy sao? Sợ rằng hắn thực sự muốn làm hoàng đế. Trần Tử Tô cười nói, đúng là như thế. Từ mọi phương diện hắn đều phải cảm tạ trận chiến của Thái Hậu với Đông Hồ. Yến Hương Khải đã đem chuyện Yến Nguyên tôm ra mà ép Thái Hậu. Thái Hậu lâm vào tình thế khó khăn. Muốn nhà mẹ đẻ là đại hán trợ giúp. Nhưng hắn thành đế cho tới hôm nay vẫn duy trì sự bình tĩnh. Không tỏ rõ thái độ. Rõ ràng là muốn tọa sơn quan hộ đống. Thái hậu chán nạn tới cực điểm. Trần Tử Tô nói, cũng may là cho Du Uyển Hương khai hay thái hậu cũng không muốn đại tần mất nước. Nước không bọn họ sẽ bất chấp tất cả mà sống chết với nhau. Tình hình chiến sự tới mức này, điều mà họ muốn nhất chính là hòa đàm. Ta phân tiếp nói, tình hình của Đại Khang thì ta rất rõ ràng, Hai năm qua tai họa trong nước không ngừng xảy ra. Thu nhập của quốc khố liên tục giảm xuống. Cận chiến này phụ hoàng đã phải cố hết sức mới làm được. Thế nhưng chiến tranh là do đại khanh khơi mào, phụ hoàng tuổi đã cao, nhưng sự hư vinh trong lòng lại càng tăng. Nếu như không có một cái cớ hợp lý thì người rất khó chấp nhận hòa đàm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 60 gian thương. Trần Tử Tô mỉm cười nói, "Công tử bình yên trở về là một cái cớ hợp lý. Hôm đức hoàng đế lấy công tử làm lý do để phát động chiến tranh. Hôm nay công tử không việc gì, thì lý do kia không còn hiệu lực nữa." Cả hai bên đều có thể mượn cớ này đường hoàng rút lui khỏi cuộc chiến. Ta có chút sầu lo nói. Bây giờ điều ta lo lắng nhất là đại hán chọn lúc này suốt binh viện trợ đại tầng. Nếu thực sự như vậy. Thì thái độ của thái hậu sẽ trở nên ngang ngạnh hơn. Trần Tử Tô lắc đầu nói. Chắc chắn là không có. Nếu trí tuệ của Tinh Hậu thì cũng biết dụng tâm của việc đại hán án binh bất động. Nếu như đại hán vào lúc này xuất binh, sợ rằng lợi ích của đại tần càng thêm tổn hại. Hắn dừng lại một chút lại nói, hơn nữa trung sơn quốc cũng muốn thoát khỏi sự phụ thuộc vào đại tần. Bây giờ lại có thêm đại hán đứng sau nữa thì đại tần lại càng mong muốn nghị hòa hơn ai hết. Chần Tử Tô phân tích không phải không có lý, ta lại nói, lén vào tầng Đô cũng không khó, thế nhưng ai có thể giúp ta tổ chức cuộc gặp với đại tần đây? Trước khi đạt được hiệp nghị với đại tần thì ta sẽ không bộc lộ thân phận." Chần Tử Tô cười nói, "Công tử chẳng nhẽ lại quên mất một thương nhân?" Ta ngơ ngác, lập tức bật thốt lên nói, "Tiền Tứ Hải Trần Tử Tô nói, từ khi Tiền Tứ Hải tiếp nhận Diêm Trường liền thì quan hệ của hắn với Tinh Hậu, Yến Hương Khải đều hòa hợp. Giao tình của công tử với hắn lại không nhạt. Nếu như năm đó không phải có công tử thì sao hắn có thể có được chỗ tốt như vậy? Bây giờ là lúc hắn nên báo đáp lại. Tiền Tứ Hải là một gian thương chỉ biết vui nhất một việc đó là lợi ích. Trước kia là ta được tinh hậu sủng sái, nay đã khác xưa, rất khó đảm bảo hắn sẽ không bán ta." Trần Tử Tô cười nói, "Ta đã bảo đường muội điều tra thực trạng kinh doanh gần đây của Tiền Tứ Hải. Hắn thông qua quản thư hành đem muối vận chuyển đến Tề Quốc và ba nước ở Tây Bắc là Yên, Hàn, Tống." Nhưng mà do phát sinh chiến sự với Đại Khan, cho nên con đường vận chuyển của hắn bị gián đoạn. Nếu như đem mối vận chuyển tới các quốc gia khác thì phải gián tiếp xuôi nam, giá thành vận chuyển sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Ta mỉm cười hiểu ý. Trần Tử Tô quả nhiên là thầy hay bạn hiền của ta. Sự hiểu biết của hắn với ta mà nói giống như nắng hạn gặp mưa rào. Mọi vấn đề đều được hắn suy nghĩ lo lắng. Trần Tử Tô chủ nói: "Công tử yên tâm, ngày mai ta đích thân đi đến Diêm Trường Điền thì mang tiền Tứ Hải tới trước mặt người." Chỉ có lợi ích mới là bằng hữu vĩnh viễn của tiền Tứ Hải. Thế nhưng khi ta nắm giữ lợi ích trong tay, thì cũng sẽ trở thành bạn tốt nhất của hắn. Tiền Tứ Hải đi ba bước vọt lại làm hai, vọt tới trước mặt ta. Nhiều ngày không gặp thân hình của hắn càng lúc càng béo lên, cho nên cách đi của hắn cũng có phần làm ta cảm động. Bình Vương điện hạ, Tiền Tứ Hải dùng bàn tay mập mạp chộp lấy tay ta, trong mắt của hắn đã có ánh lệ. Ta cố nén không cười ra tiếng, trên mặt cũng biểu hiện sự kiếp động và sầu não không thu gì tiền Tứ Hải. Tiền Tứ Hải thong thức cùng ta vào phòng ngồi xuống. Đường Mộ và Trần Tử Tô say người rời đi. Tiền Tứ Hải cũng không mang theo tùy tùng gì. Điều này biểu hiện thành ý của hắn. Nghe xong những lời hư tình giả ý của Tiền Tứ Hải, ta trực tiếp đi vào chính đề. "Dự ngkhông từ khi nhập tầng thì đây là lần đầu tiên mời Tiền lão bản tới, là vì ta có chuyện cần giúp đỡ." Tiền Tứ Hải vung bàn tay lên, gập vào ngực hai cái, nói: "Bình Vương yên tâm, chỉ cần Tiền mỗ có thể làm được, dù phải xông pha khói lửa cũng không chối từ." Ta nhìn thẳng vào hai mắt của Tiền Tứ Hải nói: Tử Tô chấp cũng đem ý của ta truyền đạt cho Tiền lão bản rồi. Tiền Tứ Hải liên tục gật đầu nói: "Ta đã an bài, dự định tự mình hộ tống điện hạ trở lại Trần đô." Ta hài lòng gật gật đầu nói: "Chỉ cần ta có thể đạt được mong muốn thì tương lai con đường vận chuyển muối đi ba nước sẽ được thông thoáng hơn nữa." Ta cố ý dừng lại một chút Tiền Tứ Hải tràn ngập chờ mong ngẩng đầu lên. Ta chậm rãi uống một ngụm trà, lúc này mới nói: "Ta miễn toàn bộ phí quá cảnh cho ngươi." Tiền Tứ Hải kinh hỉ vạn phần cung kính hướng ta vái một cái nói: "Lời nói của Bỉnh Vương hôm nay, tiền mỗ sẽ vĩnh viễn ghi nhớ trong tim." "Ta và Đường muội." "Trần Tử Tô." "Lăng Thứ." Nộp ta cùng với Tiền Tứ Hải trở lại Trần Đô. Những người còn lại do Tiêu Trấn Kỳ xuất lĩnh trở lại Trần Đô sau. Sở dĩ ta phải an bài như vậy, một là không muốn Tiền Tứ Hải nhìn thấy Điền Tuần sẽ xin ý đề phòng, hai là vì sự an toàn của Tụng Kiều và Vân Na. Ta không muốn nhiều chuyện phát sinh không đáng có ở Trần Đô. Với ta mà nói, Thời gian chính là tất cả. Cho nên khi đi đường ta không dừng lại. Phần lớn thời gian mỗi ngày đều dành để lên đường. Có thể nói là ngày đêm kiêm trình. Tiền Tứ Hải tuy rằng sống an nhàn sung sướng đã quen. Nhưng mà do có lợi ích nên hắn không rên rỉ một tiếng nào. Điều này làm cho ấn tượng của ta về hắn thay đổi rất nhiều. 7 ngày sau, Chúng ta đã nhìn thấy tường thành của tầng đô. Ta gìm cương ngực, nhìn thật lâu vào tường thành nguy nga kia. Tất cả dường như đã thay đổi, chỉ còn mỗi mình ta vẫn giữ nguyên. Khi đi vào trong thành, ta sẽ tạm thời không để ý tới thân tình. Hữu tình, ác tình, toàn tâm toàn ý lao vào cuộc chiến tranh chính trị tàn khốc. Đây là lần đầu tiên trong đời ta có thể chủ động nắm giữ đại cột, có thể đem số phận và tiền đồ của ta thay đổi. Tiền Tứ Hải thở hổn hển ở bên cạnh ta nói: "Bình Vương có thể tạm thời nghỉ lại ở phủ của ta." Ta lắc đầu nói: "Ta đã có một nơi tuyệt hảo rồi." "Ở đâu?" Bách Hoa Lâu Tần Tứ Hải ngạc nhiên nói: "Cái gì? Hắn đang nghĩ là ta muốn đi Bách Hoa lâu tìm Su, nhưng mà chợt hiểu ý của ta, ha hả cười nói: "Bình Vương Cao Minh, Bách Hoa lâu đúng là một nơi ẩn thân tốt để ta sẽ an bài cho ngươi. Ta bảo đường muội mang theo lan thước tới Phong Lâm Các ở tạm. Dặn dò hắn không được mang tin tức ta trở về nói cho ai khác." cho dù là Tôn Tam Phương và Thải Tuyết cũng không ngoại lệ. Ta cũng không nói nhiều. Theo Tiền Tứ Hải tới Phạn Hoa lâu. Chuyện tình tầm hoa, ta không nghĩ tới, nhưng cũng muốn gặp một người là mộ dung yên yên. Lúc sắp chia tay, Tiền Tứ Hải thấp giọng nói: "Nếu như ta gặp được Thái hậu, vậy thì sắp xếp chỗ gặp ở đâu?" Ta mỉm cười chỉ về phương hướng bắc hoa lâu, nói: "Nếu như nàng thật sự có thành ý thì sẽ tự mình vi giá." Tiền Tứ Hải trợn mắt há mồm nhìn ta. Chuyện này chỉ sợ khi ta nói ra, Thái Hậu sẽ chặt đầu ta. Ta đưa một phong thư đã chuẩn bị trước cho hắn nói: "Ngươi đem thư này trình cho Thái Hậu, nàng nhất định sẽ tới." Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 60 Giang Thương 2. Hiện tại bách hoa lâu đã không còn phồn hoa như trước kia. Xe ngựa ở trước cửa không có mấy. Ngay cả thủ vệ gác cửa cũng không nhiều. Đại chiến khoan tầng đã làm cho các quan viên trong triều hạn chế đi rất nhiều. Cho dù là phú thương cũng không dám ca hát tiêu sài hoang phí khi quốc nạn. Ta chậm rãi đi vào đại môn, có hai nữ tử xinh đẹp như hoa tiến lên đón. Ta không cần lo lắng vì các nàng biết ta. Bạch Hoa lâu này chỉ là một nơi phong nguyệt, cho nên phải luôn luôn thay đổi được các nữ nhân ở đây. Nếu như mãi chỉ toàn người cũ, thì khách nhân sợ rằng sớm đã đi hết. Bởi vì khách nhân ham cái đẹp thì lại là người thích của lạ. Trong nhà Kiều Thế Mỹ Lệ cũng có không ít, nhưng vẫn thích tới đây tìm thú vui. Vị đại gia này, hình như đây là lần đầu tiên ngài tới, không biết ngài có quen vị cô nương nào không? Ta mỉm cười nói, ta chỉ có quen biết một người Đó là mộ Dung Yên Yên cô nương. Hai vị nữ tử nghe thấy ta nói tên lão bản của họ thì càng cười tươi. Công tử là bằng hữu của lão bản. Ta lắc đầu, ánh mắt đã bị một tuyệt đại mỹ nhân trên lầu hấp dẫn. Mộ Dung Yên Yên đứng dựa vào lan can của tầng ba, lặng yên nhìn ta. Thân hình nàng mặc trường bào bằng gấm trên vai khoác một chiếc khăn lụa màu nhũ mỏng. Những đường cong trên thân thể ẩn hiện càng làm tăng thêm vài phần xinh đẹp tuyệt trần. Bàn tay nhỏ nhắn của nàng vịn vào lan can, bộ ngực phập phồng, hai dòng lệ chảy ra từ đôi mắt. Ta mỉm cười hướng nàng gật đầu. Lúc này chúng ta không cần nói. Chúng ta không cần dùng ngôn ngữ để biểu đạt tình cảm của mình.